Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bốn người thiếu nữ áo đỏ kia Như vậy chẳng phải là cả bốn chiếc gương đều không bị phong ấn ư Hay là ba chiếc gương kia vẫn đang bị nhốt giữ Và chỉ cần một chiếc lọt ra ngoài Thì những âm hồn còn lại cũng có thể lọt ra theo Kẻ lầm nhầm trong miệng Rồi vì tiếp tục hỏi bài lão Nếu như nhốt chiếc gương lại Thì lời nguyện sẽ bị ngủ quên phải không ạ Đúng vậy. Lời nguyện sẽ tạm thời bình ngủ quên. Nhưng rồi sẽ đến một ngày nó thức giấc. Và thức giấc mãi mãi. Lúc đó thì không một ai trên đời này có thể nhốt giữ nó được nữa. Ngày ấy chính là ngày tròn trẫn 300 năm tuổi của lời nguyện. Sau khi lời nguyện nó viên mãn thì sẽ không còn phương pháp nào có thể hóa dài được nó nữa. Nó sẽ trở nên bất tử. Xung quanh cô nhàn hồn đã chết, bởi chứ gương ấy họ vẫn phải hứng chịu sự đau đớn ngàn năm. Nghe đến đây, Kiều Vi lại nhửa lên, làm sao có thể sống được khi mà những người mình yêu thương phải muôn đời chịu đau đớn như thế. Khẽ lau dòng nước mắt bờa dài, Kiều Vi tiếp tục hỏi: "Vậy theo bà, bí quyết để hóa giải lời nguyền liệu có còn tồn tại không?" Còn cái ngày mà lời nguyện ấy sẽ viên mãn tròn 300 tuổi, ngày ấy có còn xa nữa không? Ngày ấy cũng chẳng còn bao xa nữa đâu. Nó trùng với ngày sinh nhật của cô, nó chính là ngày 16 tháng 8 năm 1997. Lúc đó lời nguyện sẽ đạt đến 300 tuổi và hội tụ đủ linh khí của đất trời. Còn về phương pháp hóa giải, thì có thể có hoặc có thể không. Trên cõi đời này, hẳn vẫn phải còn gì ngôn hóa dài của lời nguyện đó xót lại. Trước khi chết, người Pháp Sư họ Lý đã chuyển bí kíp hóa dài cho một người đệ tử nào đó của mình. Nhưng chỉ có điều, người buôn đệ của năm ấy, có chuyển lại cho người khác hay không thì vẫn còn là một điều bí ẩn. Quả thực là rất khó khăn. Kiều Vi cầm nghĩ trong vô vọng Mọi ngã đường trước mắt cô đều rộng thanh thang Nhưng lại chẳng có nơi nào đến đi cả Nhìn ra ngoài trời thấy trời đã gần sáng Kiều Vi liền đứng dậy rồi xin phép bà lão Dù lòng còn đang bè bổn những câu hỏi Nhưng cô vẫn muốn ra ngoài đi ra một chút cho khuây khỏa Còn ở phía bà lão Bà ta không nói gì mà chỉ khẽ gần đầu đồng ý Kiều Vi đã nói chuyện với bà ta gần cả một đêm Vậy mà cô vẫn không biết mặt mũi bà ta như thế nào Đến điều đó khiến cô cũng không khỏi thắc mắc Thôi, mọi chuyện Cứ để đến khi trời sáng hẳn rồi hỏi thì sẽ tốt hơn Như vậy, vậy, kiểu viên liền quay bước ra ngoài Để tận hưởng cái không khí ban sáng yên bình Của miền quê hẻo lành Cô thật không dám tin vào kết quả của chuyến đi này Đúng là hữu nhân hữu y May mắn ngoài sức tưởng tượng một cô Vì đang lưng thương cho con đường vắng vẻ Còn chìm trong làn sương sớm lở mờ Thì bất chợt Cô nhận thấy một bóng người trông vẻ quen quen Đang lầm lùi bước tới Mày quá, cô ở đây rồi Em chào anh Kiều Bì mừng giỡn gieo lên Cái trước mặt cô chính là chàng trai Mà cô vừa mới quen trong buổi chiều hôm qua Chàng trai có một chiếc răng bị sứt Lòng dưng chào cảm xúc hân hoan Kiều Bì vừa hỏi Sao anh lại ở đây? Thị quê của tôi ở đây mà. Cô không nhớ là tôi đã từng nói rồi sao? Em nhớ, em nhớ rồi. Người thân của anh chắc vẫn còn sinh sống ở đây phải không? Không, tôi chẳng có người thân nào cả. Anh mắt mượn thường thoáng buồn rồi anh khẽ hỏi lại. Thế còn cô Vi, cô đã tìm được người chưa? Cảm ơn anh, em tìm được rồi. May mà nhờ có anh đã giúp đỡ. Có gì đâu. Xin cô Vi đừng bận lòng Môn thượng vừa nói vừa gái đầu ái ngại. Thế anh về đây lúc nào? Vi hỏi Tôi đi từ lúc trời còn chưa nhìn rõ mặt người Sợ cô Vi không về được đến nơi nên tôi về đây xem sao Thật cảm ơn anh Kiều Vi xúc động nhìn chàng trai quê mùa Rồi cô tiếp lời Nhà người em tìm được ở đằng kia Chúng mình về qua đó một lát nhé Vậy cũng được À anh tiết gì? Hôm qua lúc sẽ chạy xa nên em nghe không rõ. Tôi tên là Muôn thưởng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net